các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Velocity sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 3 năm yêu. Thưa các bạn, cô và anh đã trải qua 3 năm bên nhau vô cùng hạnh phúc, nhưng điều khiến cho cô đau khổ chính là việc anh không muốn kết hôn, mà đó lại luôn là ước mơ của cô muốn hướng tới. 3 năm bên nhau, cô đã tuân theo mọi yêu cầu của anh, ồn nhô san sóc che chở cho anh anh cũng rất đổi dịu dàng quan tâm chiều chuộng và bao dung cô, thế nhưng bọn họ lại không hề có tương lai mà cô ước định. Chính vì vậy, cô muốn đưa ra một thử thách để có thể khiến cho tâm ý của anh thay đổi mà cùng với cô thực hiện lời ước định kết giao đi đến kết hôn. Nhưng liệu rằng quá trình này của cô có thể được diễn ra một cách đơn giản thuận lợi hay không khi người đàn ông này quá mức cứng đầu và vô cùng bá đạo. Ngay sau đây, Mời quý vị và các bạn hãy cùng hiền Lucy cùng theo dõi quá trình thuần phục của cô gái nhỏ bé này nhé. Một cánh tay ngọc giỗi đến, đường nét thon dài tuyệt đẹp, màu da phấn hồng khỏe mạnh, nhìn thế nào cũng không giống phải làm việc nặng mà là trời sinh để làm công tác trong lĩnh vực nghệ thuật. Bàn tay mềm này, đường sĩ thanh nhớ kỹ, bao nhiêu đêm vuốt ve đều mang đến kích thích vô hạn cùng thoải mái, không nghĩ tới hôm nay giỗi đến là vì Trả lại cho anh. Lý Diệu vừa đưa đến bên môi thì đột nhiên dừng lại. Trong con người đen tẫm không dễ dàng nhìn ra cảm xúc, thoảng qua một tia kinh ngạc. Tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ nhắn, đang đeo chiếc nhẫn kim cương. Xào theo cánh tay chậm rãi nhìn về phía chủ nhân đó, khóa lại một đôi mắt to đang trột dạ. Tại sao? Hàn thiên tầm lấy dũng khí, tự nói với mình không thể bị ánh mắt của anh đánh bại mà thẳng thắt nhìn anh. Chúng ta không thích hợp. Em muốn chia tay sao? mày rậm những cao cấp tiếng hỏi. Ừ. Câu trả lời của cô một chút xa sự kiên định mà phang dội cắt lên. Cũng vì câu trả lời này quá nhanh, quá mức đột ngột làm lông mày anh Tuấn lại càng thêm nhíu chặt. Tại sao? Bởi vì anh không muốn kết hôn, không thích ràng buộc. Càng cái trẻ con mà em lại muốn kết hôn sinh vài đứa bé để tạo lập một gia đình, nếu sống muộn cũng phải chia tay, không bằng hiện tại. Chia tay đi. Đối với câu trả lời này, Đơn Sĩ Thành cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng mà anh luôn có thể tỉnh táo đối mặt với bất cứ chuyện gì, bao gồm cả tình cảm. Trong tất cả những người phụ nữ anh đã từng kết sao, mặc dù tiên tầm không phải là xinh đẹp nhất, nhưng lại mang lại cho anh cảm giác hòa hợp nhất. Bình thường các mối tình trước kia, nếu dính dáng đến việc kết hôn, anh sẽ không một chút so dụng mà buông tay, bởi vì anh một chút cũng không muốn bước vào vũng buồn hôn nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương nghiêm túc, mà anh tuyệt không tin thiên tâm cam lòng rời khỏi anh. Nếu như anh nhớ không lầm, cô gái hướng đến anh tỏ tình từng nói, chỉ cần có thể cùng anh qua ở chung một chỗ, cả đời cũng không danh không phận cũng không phải hại sao. Cô cho ra quý đầu. Lời nói đó là thật. Đúng vậy, vào ngày thổ lộ với Đường Dĩ Thành, cô đã nói chỉ cần có thể làm bạn gái của anh, coi như vô danh không phận, cô cũng cam tâm tình nguyện. Mà Đường Dĩ Thành cũng biểu lộ rõ Anh là người không có ý định kết hôn, lúc ấy cô không thèm để ý, nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã thay đổi rồi. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong lòng bàn tay, nhớ lại tối qua lúc nhận được cô vui vẻ như muốn bay lên trời, còn tưởng rằng anh rốt cuộc cũng bị cô cảm động mà muốn cầu hôn cô. Kết quả là quà tặng lúc anh tâm huyết dâng trào, giống như dây chuyền bảo thạch trong ngăn kéo mà thôi, sáng đến chói mắt nhưng lại không có bất cứ một ý nghĩa gì. Mật Nhi nói đúng. Nếu không còn hành động thì đợi cô già rồi, sắc đẹp không còn nữa, cũng chỉ có thể làm một khí phụ đáng thương. Đây là một canh bạc, cô nhất định phải thắng, hơn nữa không thể để cho Đường Dịch thành nhìn ra sơ hở, càng không thể mềm lòng. Nhờ tới lễ vật đánh hôn mà mình vất vả mới đạt được, cô vất vào ra sự kiên định nói. "Kỳ đó là em không hiểu chuyện, nhưng bây giờ thì em đã hiểu rồi. Nếu chúng ta yêu nhau vì sao lại không thể kết hôn? Anh không muốn kết hôn, chứng tỏ trong tim anh chưa chắc chắn." Anh nhiều em không đổ sao? Em thật là muốn chia tay sao? Ừ. Không hối hận sao? Không. Đương Dĩ Thành tỉ mỉ quan sát vẻ mặt nghiêm túc cổ cô, vật nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc gì vậy? Không phải anh quá tự phụ, mà là anh hiểu rất rõ, thiên tâm có bao nhiêu không nỡ nếu rời khỏi anh. Anh cũng không tin cô thật sự muốn chia tay, chia là tùy hứng nhất thời mà thôi. Đối với tính tình bất đồng của người phụ nữ, anh tự nhiên có biện pháp để mà trị cô. Em nên hiểu tính cách của anh. Anh sẽ không miễn cưỡng đối với phụ nữ không muốn kết sao. Cũng sẽ không hạn chế những người muốn rời khỏi. Nếu như em nói muốn chia tay, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Lòng của Hàn tiên tầm căng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net